các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì cuốn băng video ca nhạc chưa kết thúc, Dung cất tiếng gọi. "Bác sĩ ơi, có bệnh nhân trong đó không?" Đàn đang cắm đầu suy tính trong văn phòng, đáp vọng ra. "Ủa, Dung hả? Hôm nay nghỉ ra đây làm gì?" Khi biết chắc trong phòng không có bệnh nhân, Dung quay ra, lấy tấm bảng close, máng lên bên ngoài cánh cửa rồi khép mạnh và cài then trong cẩn thận. Cô hầm hầm tiến vào phòng riêng của đàn, quăng mạnh cái bóp trên mặt bàn ngay trước mặt đàn, làm vang mấy cây bút và mấy tờ giấy xuống sàn. Bao nhiêu nét hiền hòa thường lệ đã biến mất, dùng rít lên: "Con nào vừa đến đây đòi tiền hả? Tôi không ngờ anh khốn nạn như thế đấy. Anh sờ bóp nó để bây giờ nó đòi đưa anh ra tòa, nhục nhã chưa?" Đàn đang ngồi buồn nghĩ đến số tiền cả trăm ngàn sẽ phải đưa ra để trả giá cho nửa tiếng đồng hồ sàm sỡ của mình. Bỗng thấy cô thư ký đột ngột xuất hiện, và nặng lời sỉ vả, anh đứng bật lên ú ớ phân trần. "Ô anh, làm cái gì mà ầm ĩ lên thế? Người ta nghe thấy thì làm sao? Nghe thì nghe chứ tôi sợ cái gì? Hơn 2 năm nay anh bảo là anh sẽ ly dị vợ để lấy tôi. Tôi dục mãi, anh cứ lờ đi. Tôi tưởng là anh còn thương vợ thương con, hóa ra chỉ chỉ vì một con đĩ." Đàn nghiêm mặt chỉ tay vào mặt Dung, ra lệnh bằng giọng chủ nhân. "Cô im đi, không được nói nữa, hỗn vừa vừa chứ." Nhưng đời nào Dung là im. Cô cay đáng hỏi Nó là con nào Hả Nó là con nào Anh cố ý anh hẹn hò với nó ngày thứ hai Không có mặt tôi ở đây Để anh muốn làm gì anh làm phải không Dung đứng hai tay chống nạnh Lâu lâu chỉ vào mặt đàn Mà xỉa sót cho phù hợp với cơn giận Đang bóc buồn ngột trong lòng Ở đời nghĩ cũng buồn cười Bắt gặp quả tang chồng ngoại tình Vợ lớn là Mai Trân Thì lại không ghen bằng vợ nhỏ là Dung Đàn bực quá quát lại Come on Ta chẳng mấy cái bây giờ Nhưng Dung không sợ Đàn bà khi ghen còn biết sợ gì nữa Cô gào lên Thật là xấu hổ Nó đã có chồng rồi mà còn rút cái đầu vào Đang quất hận vì bị tống tiền Bây giờ lại bị Dung Mắng nhức Đàn bỗng ứa gan Bừng bừng cơn giận Ông sẵn giọng đáp Cô nói gì buồn cười nhỉ Tôi cũng có vợ rồi mà cô vẫn rút đầu vào thì sắc Dung lặng người ngồi phịch xuống ghế Nước mắt trào ra Lâu lắm cô mới nghẹn ngào kể lệ Tôi ngu. Đúng rồi, tôi ngu thật. Tôi nghe lời dụ dỗ của anh, hết lòng hầu hạ anh. Bây giờ anh còn chửi tôi nữa. Anh dụ dỗ tôi chứ tôi la vào anh bao giờ? Trời ơi, tôi đâu khờ ngớ con người anh chao chỡ đến thế. Đàn Trừng mắt nhìn Dung, mặt ông tái nhợt, hai cằm bạnh ra vì cơn giận đang dâng cao. Trong vụ này, người có quyền mắng đàn là Mai Chân, chứ Dung có quyền gì mà đến đây gây sự. Ông nghiến răng bảo Cô im đi. Hai năm nay cô bám tôi, tôi đâu có để cho cô bị thiệt thòi cái gì. Cái nhà cô đang ở, ai bỏ tiền đao payment cho cô? Tôi chứ ai. Hàng tháng ai trả mọc hết ngân hàng cho cô? Tôi chứ ai. Cô chấp nhận làm vợ bé tôi chứ tôi có ép buộc gì cô đâu mà cô kể. Từ nay chấm dứt, cô chuẩn bị đi tìm việc khác mà làm. Đồ vô ơn bạc nghĩa. Dứt lời, đàn nứng dậy bước ra ngoài, mỏ mặc dung môi khóc nấc lên. Đàn lấy áo sặc két mặc vào và bước ra, ông quay đầu lại nói lớn: "Ra nếu khóa cửa lại." Rồi ông thất thểu xuống cầu thang ra bãi đậu xe. Ông thắc mắc không hiểu tại sao Dung lại biết chuyện ông vừa bị tống tiền. Chẳng nhẽ cái con quỷ cái kia sau khi ở phòng mạch ra đã điện thoại thông báo ngay cho Dung, mà tại sao nó lại thông báo cho thư ký của đàn? Đàn đã hứa sẽ trả tiền cho nó thì nó còn rêu giao để làm gì? Đàn chui vào xe, Như không mở máy, ông ngồi lặng thinh trước vô lăng, ngẫm nghĩ đến những tai xác rối sắp tới. Dung đã biết thì không chừng Mai Chân cũng đã biết. Với Dung thì đàn có thể sẵn giọng chửi được bởi Dung chẳng là cái gì của đàn, ngoài vai trò người tình hờ để những buổi tối, đàn lấy cớ đi họp đến nằm ôm ấp, giải quyết sinh lý trong chốc lát rồi hân hoan ra về. Nhưng với Mai Chân thì ông phải có cách giải thích Vị mai chân là vợ chính thức của ông, có con với ông." Một người quen đi ngang gật đầu chào đàn. Đàn Miễn Cứng mỉm cười đáp lễ rồi lại trầm ngâm suy nghĩ tiếp. Đàn nhớ lại hơn 2 tháng trước, một buổi xế trưa ngày thứ hai, đàn đang ngồi làm hồ sơ trong văn phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Ông ngẩng lên và nói vọng ra: "Ai đấy? Vào đi." Có tiếng trả lời con gái trong trẻo và thân mật: "Em đây, bác sĩ Đàn quang cây bút bước ra, một cô gái đang đứng giữa phòng đợi, dáng cao dong dỏng như người mẫu thời trang, từ khuôn mặt điểm trang vừa phải tới mái tóc lơ lửng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net